Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 10 của bộ chuyện Quỷ nhảy xác của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không mất thời gian nữa, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 10 bộ chuyện giải tập Quỷ nhảy xác tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đi xuân Quan Chi Huyền bây giờ toát cả mồ hôi hột. Ông không nghĩ mình lại đối tượng tiếp theo của cậu chính. sắc mặt của ông càng ngày càng tái đi. Ông đến lắp bắp. Sao hắn lại tìm bản quan được chứ? Hắn, hắn có thù gì với bản quan? Tuy nói rằng bản quan là quan phụ mẫu, cũng đôi khi có lạm dụng chút quyền. Thế nhưng mà tới giờ bản quan chưa đoạt mạng cướp nhà, cướp của hay làm gì gieo thù hận với hắn. Hắn còn giúp bản quan thăng quan tiến chức, Sao lại cắn bản quan vào lúc này? Thầy Tây Tạng Điền Táp Đối tượng này ra tay theo trình tự tuổi thuộc lục thập hoa giáp Hiện tại những người bị giết chết trong tay của hắn Đều nằm ở 9 can Giá bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm Còn duy nhất một thiên can chưa xuất hiện đó là quý Vừa hay thiên can này thuộc tuổi của quan lớn Quan chi huyền mặt mũi đất xanh như tàu lá chuối nhốn như bánh trắng ngầm xương lắp bà lắp bắp Còn còn nhiều người quý Có phải mình bản quan quý đâu chứ hả Vâng Thảo Dân biết là như vậy Thế nhưng dựa theo thứ tự Người chết và mối tương quan Thì người tiếp theo là ngài Hiện tại ấn đường của ngài đã đen Tay kiếp này trăm phần đổ lên đầu của ngài rồi quan trình huyện nghe xong Chân tay mềm nhũn Ông ta quỷ xuống đất mấp môi Chẳng nên lời Cổ lý trường giờ hồn vế cũng lên mây Chẳng thể nào trụ vững cứ như vậy cái công đường bị Thầy Tây Tạng làm cho dối tinh cả lên. Ai ấy nhìn về quan tri huyện đều chung một suy nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ chết. Thì giờ bấy giờ lên tiếng chân nan mọi người. Tôi nghĩ đó là suy đoán của Thầy Tây Tạng thôi. Mọi người thử nghĩ xem nếu hắn ta nhắm tới gia đình của tôi chẳng phải là đêm qua vợ chồng tôi gặp nạn sao. Thế nhưng hôm nay tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Chắc chắn có cách mà ở yên trong công đường này là an toàn nhất. Thầy cũng nói ở đây có tứ linh Mà quỷ không thể nào xâm nhập được Thầy thì Tạng liền đáp Vậy nên tôi mới yêu cầu Quan triên huyện phải ở trong công đường Không được bước chân ra ngoài nửa bước Thế nhưng ở mãi trong này Cũng không phải là cách hay thì có cách nào hóa giải không Tôi phải tìm con cháu của cụ Trác Cô ấy bây giờ thành quỷ rồi Tôi tin con cháu cụ ít nhiều biết được Bí mật của cậu chính cô lý trưởng nghe vậy sừng sốt Sao có thể chứ Chẳng phải cô chắc kia chết rồi ư Mọi người có để ý Đám ma cô chắc rất lạ không Sau khi mà từ nhà bà địa chủ về Lập tức cho người chuẩn bị đồ tang Hơn nữa con cháu không được khóc Chôn cất xong lập tức rời đi tôi dám chắc cô ấy có liên quan tích cậu chính Hoặc cô ấy biết lý do Đồng quyết xuất hiện báo thù dân đảng. Cậu giữ liền đáp Nhưng con cháu của họ đều đã bỏ đi Không ai biết họ đi đâu Chẳng phải thấy đã yêu cầu Quan trưng huyện tìm kiếm họ bao ngày Nhưng có dám chắc cô ấy biết chuyện không? Tôi khẳng định chắc chắn Bởi cô ấy tính toán từ trước Con cháu sinh ra đều làm lễ cải thiên nghịch mệnh Tất cả con cháu đều có sinh thần bắt mệnh di cung mà có được Cô chắc này gớm thật Dám chờ giấu tội phạm để nó hoành hành giết chóc vô cứ tôi có sinh thần bắt từ của một người trong số họ Chắc chắn sẽ tìm được người căn bạn là cô chắc trước đó từng là thầy mo Có hiểu về pháp thuật nên đối phó với loại người này rất khó. Mặt khác cụ ấy tính toán tỉ mỉ từng đường đi nước bước cho con cháu thoát khỏi tai kiếp. Người này không đơn giản một chút nào. Cô lý trưởng liền hỏi. Thầy chẳng phải là pháp sư trừ ma sao? Sao thầy lại không bắt hồn cụ chắc cha trần tướng có phải nhanh khấm? Ông ấy đã biến thành quỷ. Giờ không chỉ quỷ ngăn nó giết người, chứ để nó khai chắc chắn không được. Có thể nó đã thực hiện giao dịch với cậu chính. Còn giao dịch gì thì chỉ bọn chúng biết với nhau mà thôi. Ý của thầy là họ cũng giao dịch y chang như ba mẹ con Thị Xuân. của cha cũng hóa quỷ đi giết người giống như bọn họ. Cũng tương tự như vậy. Nhưng mà Thị Xuân chỉ là người thường dễ đối phó. Còn cụ chắc này không tầm thường vì bản thân cụ là thầy Pháp. Ông ta có thể dễ dàng hóa giải trận Pháp tôi tạo ra. Bây giờ phía ngoài có người giống chống kêu oan. Quan tri huyền nghe chống đánh Mà hồn vía muốn lên mây Ông quát mấy tên lính mau ra xem có ai giống chống kêu oan ngoài công đường Tên lính chạy ra Rồi chạy vào báo cáo Bỏng quan lớn là anh tiểu phu Anh ấy báo rằng thiên hài sáng chết trong rừng Bị kiến bu nhăm nhở khắp cả người Quan tri huyền phiền não nói cái gì nếu vậy Hết treo cổ rồi còn chết trong rừng nữa Họ làm sao mà chết Là treo cổ trên cây mà chết hả Thầy Tây Tàng ánh mắt hơi tối dầm lại Rồi khẳng định Vậy có thể là xác chết của mẹ con Tên A Thông kia rồi Quả nhiên sau khi quan chi huyện sai lính tới hiện trường để kiểm tra Họ nhanh chóng xác minh người chết Chính là mẹ con của A Thông Hắn có sợi dây đeo cổ các tên hắn Cho dù là hắn chết mấy ngày Thì thà bắt đầu thối sữa Nhưng dựa vào những di vật Còn đại trên người Thì không có xác định được danh tính Của lý trường tức giận quát đáng đợi cho tiền khốn kiếp dám bắt tay với yêu ma quỷ quái hại người hắn đáng chết lắm tại vị trí tìm thấy xác chết của mẹ con a thâm cách xác chừng khoảng 40 thước tên lính vô tình phát hiện thêm một tay này trong đó có một tấm da trên tấm da có ghi tên của nhiều người toàn là gia đình những người đã chết tất thảy được viết theo thứ tự trình tự thời gian tử vong từ xa đến gần quan huyền xem tấm da Thế tên của mình nằm lù lù trên ấy, cùng hàng với vợ chồng của nhà cậu dự, mặt mũi chẳng còn xanh hơn được nữa. Hắn gọi thầy tế Tạng này, đưa cho thầy xem tấm da mà nghi ngờ. Thầy mau xem đi, thế này là sao? Nó đang nhắm tới gia đình của tôi, tên của tôi trên tấm da đây. Trời đất ơi nó vậy mà nhắm đến cả nhà chúng tôi. Cậu chính quả thật là ra tay ngoan độc. Nhưng sao hắn lại có thể đánh rơi vật quan trọng thế này tại hiện trường giết người chứ? Tây nại này, này là của A Thông chứ có phải của nó đâu. Theo lý mà nói nó giết người xong phải tiêu hủy chứng cứ, đằng này nó để lại tấm da này, chẳng phải cố ý để cho chúng ta xem. Quan Chi Huyền lập tức gật đầu liệt liệt. Phải, chính là như vậy. Nó muốn đối đầu quan phủ, nhân nhơn ra như vậy thách thức chúng ta. Giờ ông bảo ban quan phải làm gì? Phải tìm được cầu chính chứ không còn cách nào khác. Giờ nó trốn chúng ta không bắt được. Nhưng mà chỉ cần biết động cơ gây án của nó thì chắc chắn ngăn cản được nó ra tay. Đối tượng để nó ra tay cũng đã cho chúng ta biết rồi đây. Nhà bản quan đều có tên đầy đủ chẳng sót một ai cả. Thầy Tây Tàng xem lại tấm ra Trên tấm giả ấy ghi lại toàn bộ tên của từng người ở làng thượng. Kể cả là cụ chác hay nhà ông địa chủ, cô lý trường cùng với thợ rèn. Những nhà từng có người chết đuối đều được liệt kê đầy đủ chẳng thiếu một ai. Ngay cả tên của A Thông cùng mẹ của hắn ta có trong danh sách. Vậy những người nhà quan tri phủ lại chẳng thấy tên. Thầy suy tư một hồi lâu rồi tự nhủ. Không lẽ nó không nhắm vào quan tri phủ sao? Quan Chi Phủ lúc này liền đáp Nó nhắm vào người dân làng thượng Nhà Quan Chi Phủ có ở làng thượng đâu Trời đất ơi sao lại oan nghiệt như vậy Quả đúng là nhà Quan Chi Phủ không ở làng thượng Cũng chẳng có tin trong danh sách ấy Nhưng có điều chính thể Tây Tạng lại cảm thấy sự việc này Cũng nhằm vào cả Quan Chi Phủ yên khánh Đầu tiên là việc con gái Quan Chi Phủ bị ma cốc ám Mà ma Cóc ấy lại chính là liên quan tới cậu chính. Thậm chí chồng cũ của tiểu thư ý anh cũng từng làm giao dịch với cậu chính. Thầy lật lại tấm ra kiểm tra lại từng cái tên trên bảng danh sách dài dằng dặc, Và cả tâm liền sốt sáng. Thầy tìm gì vậy ạ? Tôi tìm tên chồng cũ của tiểu thư ý anh. Quả nhiên cái tên ấy xuất hiện thầy nói. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Hôm chốc mà cốc xong Tôi từng tìm đến nhà hắn để thăm dò tin thức của cậu chính Vậy nhưng người dân xung quanh nói gia đình của hắn vội vàng dọn đi Ngay trong cái đêm Mà ý anh đừng thấy bu đón về Không ai biết hắn đã đi đâu Người dân còn tưởng họ sợ quan chi phổ tính sổ Cho nên bí mật bỏ trốn Nghĩa là hết giá trị lợi dụng Cậu chính sẽ giật tay giết hắn Trong đầu của ta vốn nghĩ Hắn làm giao dịch với cậu chính ăn sẽ nhận cây kế kết tồi tệ Hiện tại nhìn danh sách này Thì có thể xác định Cả nhà hắn ta đều chết Cái cục này do hắn tự trục lấy Ai bảo hắn ta bắt tay với kẻ ác chứ Thầy Tây tạng lại nói thêm Cái quan trọng là cậu chính ra tay Với tiểu thư ý anh Nhưng trong danh sách lại không có tên Của quan chỉ phủ Yên Khánh Bà cả tâm vội vàng kiểm tra lại danh sách Đúng là chỉ có tên của ý anh Không hề có tên của những người còn lại trong nhà quan trị phủ Bà liền đưa ra ý kiến Vậy chứng tỏ chuyện này không liên quan đến nhà chỉ phủ Còn ý anh bị tính kế chẳng qua nàng ấy là vợ Của tên gian thương Tùng Quách kia có đúng không thầy Tùng Quách vốn không có xuất thân gốc gác từ làng thượng Chuyện này tôi đã sớm tra rồi Quan Chi Huyền nghe chuyện nãy giờ mới lên tiếng Nghĩa là hắn không chỉ nhắm vào làng thượng hay còn lý do gì khác Đó mới là mấu chốt của vấn đề thư quan lớn Vậy nên Thảo Dân phải tìm được người nhà cụ chắc để hỏi về sự việc này Có cần điều tra gốc gác của tên tùng quách kia không? Phải điều tra tất cả bọn họ Việc này phiền quan lớn kiểm tra giúp Thảo Dân Quan tri huyện lập tức sai người điều tra gốc khác của gia đình Tùng Quách, đồng thời cũng gửi tên sang cho gia đình của quan tri phủ Yên Khánh nhờ quan tri phủ sự việc. Thầy Tây Tạng ngăn lại thầy nói, Tạm thời cứ để quan tri phủ ở trong công đường cho an toàn. Sao lại vậy? Chuyện này không liên quan tới nhà quan phủ, hà cứ gì để họ phải nhốt mình trong công đường rồi lo lắng mất ăn mất ngủ chứ? Thảo dân thấy ấn đường của quan tri phủ cũng mở đục Tuy chỉ là lớp xương mở che phủ Chứ không tối đen Nhưng át hẳn cũng có tài kiếp Bà Tâm liền đáp Vậy chuyện này cứ quyết định như thầy Tây Tạng cho an tâm Ngoài ra còn có những người khác có tên trong danh sách này Thì phải làm sao đây thầy Đưa tất cả những người có tên trong danh sách này Tới công đường để lãnh nạn Giờ tôi lập tức lập trạng pháp ở đây làm vòng bảo vệ cho mọi người. Những ai có tên bắt buộc phải ở yên trong cái giới tôi tạo ra, không được phép bước chân ra ngoài dù chỉ là một bước. Quan chi phủ nhìn cái công đường bé tí tẹo giờ lại thêm bao nhiêu người cho nên cái danh sách kia đều phải tới lãnh nạn cũng lo lắng. Liệu thì có thể mở rộng cái chỗ trốn được không? Cái chỗ này bé quá mà tập trung đông người sợ không an toàn. Đông người mới an toàn. Đông người dương khí càng cao, càng tránh được đồng quỷ quan lớn hiểu vấn đề rồi chứ. Nghe thầy Tây Tàng nói như vậy, quan tri huyện lại khẩn trưng yêu cầu quân lính lập tức đi đón người, đưa tất thầy những ai có tin trong danh sách kia tập trung về công đường. Ai dám giấy lệnh phạt 80 đại bản rồi khiến đến công đường? Lệnh quan ban ra để dọa cho có, chứ thường ra chẳng người dân nào dám không tuân, Bởi lẽ họ còn đang sợ chết Khi đường lính truyền lệnh thích công đường Lại biết lý do bọn họ đều nằm trong danh sách chết chóc Ai mà không sợ Họ vừa đi vừa chạy Chạy cho nhanh tới đó bởi không đi Họ còn sợ con quỷ kỳ hiện ra Bắt lấy họ mất Sau khi lập trận pháp tại công đường Thầy Tây Tạng dặn dò mọi người phải nhớ ở yên trong đó Thầy quay lại nhà cũ của cụ trác lập trận Tìm tung tích con và cháu của cụ Thì cần một người đi theo phụ Ai nghe thấy phải tới nhà cụ chắc Lại biết tin tức cụ chắc hóa quỷ Cho nên cũng đều không muốn đi cùng thầy Bà cả tâm lúc này liền sung phong đi cùng Bà bị cậu đại và cậu sơn gặn lại Nhưng bà nhất quyết đi Thế mẹ của mình quyết tâm như vậy Đại và xa ngỏ ý đi cùng Bà liền nói Các con ở lại đây cho an toàn Dù gì mẹ cũng từ cửa quỷ môn quan trở về Mẹ đi còn có thầy Tây Tạng bên cạnh Nên chắc chắn mẹ không sao Quan Chi Huyền liền lệnh cho hai tên lính lấy xe ngựa đi cổng thầy Tây Tạng Và bà cả Tâm về làng thượng Chiếc xe chạy nhanh quay lại nhà cụ chắc Bà Tâm kể sư qua lại chuyện của nhà cụ chắc một lần cụ chắc này ở làng thượng vốn được nhiều người nể phục Do cái tài chấn trạch cúng bái phần âm Thời thanh niên Cô lấy vợ muộn Chỉ sinh được duy nhất một người con trai Thì bà vợ lại qua đời Của một thân một mình gạt chống nuôi con Con trai của cụ lấy vợ Là thay hắn cũng chỉ sinh Duy nhất được một một con trai Mà đứa con trai ấy Cũng phải cầu tự mới có được Sau khi cụ chắc mất Gia đình của họ lập tức rời khỏi nhà Đi nơi khác để sinh sống họ bí mật đi ngay trong đêm cho nên chẳng ai biết họ đi đến đâu lý do họ chuyển đi là gì chẳng bao lâu xe ngựa dừng lại trước cổng nhà cụ Trác ngôi nhà không có người ở thời gian dài nhìn vô cùng hoang tàn tên lính phá cửa cho thầy tây tàng vào trong kiểm tra mục đích của thầy là tìm vật dụng của gia đình họ còn bỏ sót lại từ đó dựa vào bát tự để tìm tung tích của con cháu cụ Trác Cụ thể họ muốn tìm một đồ vật của thằng Việt Cháu nội của cụ Trác. Ngôi nhà bị dọn sạch sẽ Chẳng còn để lại bất cứ thứ gì Thậm chí giường ngủ cũng đã bị họ đưa ra ngoài thiêu dội Trong đêm trước khi rời đi Bà cả tâm thở dài Cô Trác này quả nhiên đã tính hết đường lui cho con cháu Không để lộ bất cứ một sơ hở nào Thế này thì làm sao chúng ta tìm được họ chứ Thầy Thây Tạng bèn dục bà Tâm sang hỏi thăm hàng xóm Họ ở đây lâu năm lại có giao tiếp qua lại Chắc chắn phải có đồ vật gì đó của thằng Việt Hàng xóm nghe bà địa chủ trình bày lý do xong cũng ngạc nhiên Tuy rằng họ chẳng có đồ vật gì của Việt Nhưng họ lại cung cấp một thông tin giá trị về con vạc Là bạn gái của thằng Việt ngày trước Bà cả Tâm lập tức tới tìm vạc Bây giờ nó đã là mẹ của trẻ con nếu hỏi chuyện về thằng Việt nó cứ chối đầy đầy nguyên do cũng vì nó đã lấy chồng, sao bị nhà chồng nghi kỵ. Tuy nhiên sau một hồi thuyết phục, vằng liền đưa cho bà Tâm một chiếc lược cũ và bảo, đây là quà của anh Việt tự tay làm tặng cho con. Ngoài ra con không còn bất cứ đồ gì liên quan đến anh ấy, mong bà giấu kín chuyện này giúp con. Bà cả Tâm gật đầu, bà còn cho nó một sâu tiền, nó không nhận bà nói. Cái này là bà cho thằng cò con kia, con cứ cầm lấy mua cho thằng bé bộ quần áo tử tế mà mặc. Nếu nhà khó khăn quá không có việc gì thì bảo chồng sang nhà bà, xin lão tâm công việc ngoài đồng để kiếm bát cơm. Con vạc nghe vậy cảm ơn bà dối xít, đều mắt của nó ánh lên mổ tiền lấp lánh. Bà cả tâm chào hai mẹ con rồi quay lại nhà cụ chác, đưa chiếc lượng cho thầy Tây Tạng. Thầy thử xem, chiếc lược này có tác dụng không? Nghe con vạc nói đây là đồ số chính tay của thằng Việt làm. Thầy Thế tặng lập tức gói chiếc lượng trong một mảnh giấy có ghi bát tự của Việt rồi bảo. Được rồi, có cái này chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra tung tích của thằng Việt. Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì tiếp theo? Chúng ta chờ thôi, tới giờ quỷ đi tuần sẽ lập tức lập trận tìm tung tích của cậu Việt này. Tới hôm đó hương án đã lập xong Đúng giờ tí thầy Tây Tạng liền bỏ Chiếc lượng gói trong sinh thần bát tự Đặt lên hương án rồi làm lễ Gió nổi lên cuồn cuồn bụi bay mù mịt Từ xa xuất hiện một chiếc bóng đen Nó nhanh chóng đứt qua hương án Rồi nhào tới toàn cướp chiếc lượng đi Đáng tiếc bàn tay của nó Còn chưa kịp chạm tới hương án Thì đã bị cung tên bắn như mưa cạn lại Mọi thứ đều diễn ra Theo đúng kế hoạch của thầy Tây Tạng Cổ chắc kia xuất hiện Nhất định đem cái lửa cướp đi Sau một hồi cũng bắn Cổ chắc xoay người nhào tới Mấy kẻ bắn tên Để toàn bóp chết họ Đáng tiếc ai nấy đều như mặc áo giáp Cổ chắc lại không thể nào động tay tới được Hai con mắt của cổ long lên Đẩy sát khí Nhìn vị thầy Tây Tàng đứng ở phía xa Mày đang làm gì tội đó Cả con bé và kia rốt cuộc mày đã làm gì Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp Tôi chẳng làm gì cả Chỉ cho họ ít thảo dược trừ quỷ mà thôi Không ngờ ông già rồi chết đi không chết tâm Ác giả ác báo Ông không sợ nghiệp vận vào con cháu của mình sao hả Mọi thứ ta đã chuẩn bị chu đáo cả rồi Những ngươi đừng hòng làm lây chuyện ý định của ta Người muốn tìm thông tin của ta ư Xuống âm phổ mà tìm Ngông cuồng Ông sẽ sớm nhận quả báo thôi hiện tại mọi người đều được bảo vệ. ông muốn đánh muốn giết cũng chẳng động được vào họ đâu. còi chắc nghe vậy lại càng hung hãn hơn. thầy tế tăng bắt đầu làm phép. dưới hương án bốc lên khói nghi ngút. bắt hương tự nhiên bốc cháy. lành nhanh chóng khắp hương án cháy sang cả chiếc lược. còi trăng thấy vậy nhanh chóng nhào tới muốn thọt tay cầm chiếc lược thì bị lửa bén sang. cô ta thét lên đầy đau đớn. bệnh Mày, mày làm gì cái bàn Tôi tầm dầu vào bàn Dùng giấy dầu làm khăn trải bàn Nhà ngươi bất ngờ chứ Khu nạn Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được Tuy nhiên ta sẽ không cho phép các ngươi nhúng tay vào chuyện này Nhất là bà địa chủ Bà ta sống lâu rồi Nên đoàn tụ về với tổ tiên đi Đoàn của chắc cộng người Chui tọt xuống dưới tết Thấy Tây Tàng biết hắn sẽ làm như vậy Bởi giấy dầu nếu dùng đất cát mới dập được ngọn lửa đang thiêu hương án. Cụ chắc ngói lên cả hương án bị dìm trong đất cát. Ngọn lửa tết liềm của chắc lập tức cầm cây lược sùng sướng cười vang lên như địa chủ được mùa. Đoàn cô bắn ánh mắt hàn hồng về phía thầy Tây tạng. Nhà người giỏi lắm, nhưng mà người tính toán sai rồi. Các ngươi sẽ sớm gặp nhau dưới âm phủ. Nói xong thì cụ chắc lập tức biến mất. Quan chữ huyền ở trong nhìn ra Chứng kiến một màn như vậy thì liền quát Màu bắt nó lại Đừng để cho nó chạy mất Âu ta muốn lao ra ngoài Lệnh cho thầy Tây Tạng Nhưng bàn chân lại thuận vào bên trong công đường Bởi sợ chết Thầy Tây Tạng mỉm cười quan lớn an tâm Chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của thảo dân Cái gì mà kiểm soát Hắn lấy mất cái lược kia Không có cái lược đó làm sao tìm được con cháu của lão già đó chứ Mục đích của Thảo Dân chính là dụ hắn xuất hiện Còn cầu hắn lấy đi chức lược ấy Bởi vậy quan lớn cứ yên tâm Chỉ trong nay mai Thảo Dân lập tức biết được nơi ẩn náu của thằng Việt Lỡ như không tìm được thì sao? Nếu không tìm được Quan lớn cứ choi Thảo Dân lại Đem ra chém đầu Bêu lên cổng ngọ môn là được rồi Ông ông nói vậy chẳng khác nào đánh đố bản quan Quả thật nếu như quan tri huyền Dám mang thấy Tây Tạng sẽ chém đầu Ai xem lượng người xử lý chuyện ma quỷ ở làng thượng này? Ông còn đang sợ chết, dày gì mà giết người không có khả năng cứu mình chứ? Bà Cả Tâm thấy vậy thì điện nói đỡ: Bẩm quan lớn, ngài cứ an lòng, thầy tây tàng đã có tự chủ ý, mọi việc thầy đã sắp xếp chu đáo cả rồi, quan lớn không cần phải lo. Quan Tri Huyền hờn lạnh: Bản quan cũng bởi lo cho an nguy của mọi người. Bây giờ không phải riêng tính mạng của bản quan nữa, mà nó còn liên quan đến dân chúng của làng thượng. Thân làm quan phổ mẫu, bản quan nhất định phải tìm ra hung thủ để đòi lại công đạo cho những người đã mất. Tuy vậy ông cũng đừng cậy bản thân có khả năng chốc quỷ mà coi nhẹ bản quan. Có việc gì phải bàn qua với bản quan để bản quan còn nắm được. Thầy Tây tàng không nhanh không chậm, cầm thanh kiếm gỗ chao vào vỏ rồi thủng thẳng đáp. Sở dĩ Thảo Dân không có cách tìm được Con cháu của cụ chắc quan chiến huyện Ngày tới đó tức giận Xen vào dưới kinh ngạc Ông chẳng dám tin Thầy Tây Tạng Vậy mà lừa mọi người Thầy Tây Tạng dĩ nhiên hiểu được Tâm trạng của vị quan phụ mẫu này Cho nên liền giải thích Thảo Dân còn chưa nói hết ý Cho quan lớn hiểu Thực ra thì Thảo Dân đang tương kết tiểu kế Chờ đợi thời cơ con cháu Cụ cha kia xuất hiện Cái gì? Còn cháu họ tự xuất hiện Nhà ngươi có cách gì để họ tự xuất hiện? Có Nếu họ không xuất hiện Chắc chắn cũng bị truy sát buộc phải cầu cứu chúng ta Quan tri huyền còn chưa hiểu ý của Thế thầy Tây Tạng Thì đang nghe thấy thông báo Bỏng quan lớn Con quỷ kia nó quay lại rồi Cái gì quỷ nào? Là cụ trác Nó quay lại thật rồi Thế Thầy Tây Tạng bước ra khỏi công đường hiên ngang đứng đợi cụ trác xuất hiện khôn mặt của thầy nở một nụ cười đắc ý Cô chắc từ trên cao lướt xuống trước mặt của thầy Tây Tạng Thì bị lớp xương bù chặn lại Không thể nào chạm tới được thầy Lão lúc này liền gào lên Tiền khốn kiếp Mày đã làm gì với con cháu của tao Lão giỏi thì đi hỏi xem chúng nó bị cái gì Lão không nghe câu nói Đời chắc ăn mặn để con khát nước hả kinh này là nghiệp Nghiệp của lão vẫn lên con cháu của lão đây Người đừng có nói sằng bậy Con cháu ta có mệnh hệ gì ta không tha cho mày đâu Lão làm nghề biết cái gì gọi là sinh nghề tử nghiệp Biết cái gì là thuật ý trời Vậy nhưng mà lão dùng tà thuật tự ý nghịch thiên cài mệnh là trái ít của trời Lão tưởng việc ấy giúp cho bọn họ thoát chết sao Rốt cuộc chúng mày đã làm gì Thì chỉ lập đàn di công hoán mệnh lại cho họ mà thôi Nói chung thì cũng không có việc gì to tát cả Cái gì ông làm sai Tôi sẽ thay ông khắc phục lại từ từ Cậu chắc ngày đến đó Thì tức điên Lập tức lao người trở lại Muốn đấu với thầy Tây Tạng Đáng tiếc lão có cố gắng đến đâu Thì cũng chẳng thể nào chạm tới được người thầy Lão nhằm tới một tên lính canh cầm Chẳng ai ngờ lại không chạm được tới Một thầy Pháp hắn không hề đụng Giờ là một kẻ bình thường Lão cũng chẳng thể ra tay lã không biết đã xảy ra chuyện gì, điều ấy khiến cho lão hoang mang, tin tưởng vào những lời thế tề tạng nói đều là sự thật. hắn gào giống lên rồi biến mất. Quan tri Huyền đứng một phen rửa mắt, kỳ chứng kiến cảnh tượng ấy, ông sung sướng nghĩ tới việc Tứ đinh tại công đường có một sức mạnh phi thường, khiến ma quỷ không thể xâm nhập đường vào trong để làm hại người. tự nhiên hắn có một lòng tin mình chỉ cần ở yên trong đó sẽ tuyệt đối an toàn. Sáng hôm sau, thầy tây tạng yêu cầu chuẩn bị xe ngựa, đích thân rời khỏi phủ đi tìm con cháu của cụ Trác. Bà cả Tâm lập tức đi theo. Trên đường đi, bà liền hỏi: thật ra truyền tứ linh trấn giữ công đường, thầy nói có đúng không? Sao bà lại hỏi tôi chuyện đó Thứ thực với thầy tôi không biết lúc nào thầy nói thật lúc nào không Thầy Tây Tạng hiểu ý của bà cả tâm Bởi chính lần trước thầy đã tương kế tiểu kế với cụ lý trưởng Lại thêm chuyện tối qua thầy lừa cụ chác Thành ra là bà cả tâm mới sinh lòng nghi kỵ như vậy Thầy thẳng thắn rồi đáp Thứ linh chấn công đường là đúng Tuy nhiên nó không mạnh tới mức ma quỷ bất xâm Tôi mạnh miệng nói vậy chẳng qua tôi lập trận pháp trên cầm đường. Vậy chuyện của chác kia khi quay lại, tại sao không chạm được vào người khác? Cái đó nó cũng là tứ linh và trận pháp sao? Vốn dĩ là do cụ chác đó bị lửa thôi. Cái lược hắn cướp đi tôi đã dở trò. Lão lại không hề nghi ngờ tới cướp đi cho bằng được. Lúc đó là linh lực của hắn có vấn đề mới không làm gì được tôi và mấy người lính canh. Thầy có thể làm cho cổ chác không thể động tin người khác. Vậy sao không thể bắt ông ta? Để ông ta nhớ như lỡ ông ta làm hại người khác thì phải làm sao? Thầy tây Tạng dĩ nhiên là hiểu điều ấy. Bắt cổ chác kia với thầy là điều không quá khó. Bởi thầy chuẩn bị sẵn sàng trận pháp, khiến cổ chác kia hồn tiêu phách tán. Tuy nhiên thầy không làm vậy. Bởi thầy muốn dựa vào cổ chác để tìm người. Thứ mà cổ chác cướp được tối qua, Không đơn giản chỉ là một chiếc lược Thầy vốn tung hòa mù để dẫn dụ cụ chắc xuất hiện Mục đích của thầy là ép cụ chắc phải cướp đi chiếc lược Bởi trên chiếc lược ấy thầy đã luyện huyết ma chú Luyện huyết ma chú là một điều cấm kỵ đối với thầy Pháp chính phái như thầy Tuy nhiên tỉnh thế cấp bách Thầy không còn lựa chọn nào khác Huyết ma chú ấy có tác dụng ma quỷ Làm thần trí của nó loạn Mất đi linh lực tạm thời Thời gian bị huyết ma chú cống chế quá 36 canh giờ nghĩa là tới giờ tí ba ngày sau huyết ma chú sẽ mất tác dụng. Người luyện huyết ma chú bắt buộc phải dùng máu của mình để hạ chú, đánh đổi linh lực vào đó mới sinh ra chú ma hòng đánh lửa cụ chác. Bà cả tâm sau khi nghe thầy Tây Tạng giải thích thì liền căng thẳng, khuôn mặt thầy vẫn điểm tĩnh không bến sắc, bà cả lại lo. Nói như vậy thì hiện tại linh lực của thầy sẽ yếu đi chẳng phải là cơ hội tốt cho cậu chính ra tay. Chỉ có mình bà biết chuyện này, ngoài ra tôi chẳng cho ai biết cả. Bà cả tâm cảm kích lời của thầy Tây Tạng, bà biết thầy tin tưởng mình tuyệt đối, cho nên mới nói ra bí mật ấy. Thế thầy không sợ tôi bán đứng thầy sao? Thế Tây Tạng bật cười, một nụ cười ôn nhu tựa như người cha tương yêu nhìn con gái. Bà để chủ nghĩ xem, Cậu chính đang muốn giết cả nhà bà hà cứ gì bà bán đứng tôi để bắt tay với cậu chính Bà cả khẽ mỉm cười rồi đáp Thật sự mà nói tôi cũng chỉ tin duy nhất vào mình thầy thôi Thầy có mệnh hệ gì chúng tôi làm sao cắn đáng cho nổi Nhưng mà giờ chúng ta biết đi đâu tìm thằng Việt chứ Thầy Tây Tàng chỉ vào một chiếc hộp đặt trên xe ngựa đáp Đó nó dẫn đường cho chúng ta đi tìm họ Bà cả bấy giờ mới để ý trên xe Đã phát hiện ra cái hộp ấy từ bao giờ Thể điện nói Trong đó là hạt huyết ma chú Phần hồn đã bị chú lên cụ chắc Cô ta đang bị hoảng loạn Lo lắng cho con cháu của mình Cho nên chắc chắn đi tìm Chúng ta sẽ đi theo nó Để tìm được cậu Việt Bà cả xứng người Chuyện này lỡ như cậu chính Cũng phát hiện ra thì sao Không sao cả Huyết ma chú ngoài tác dụng làm linh lực Cho ma quỷ giảm sút, Nó còn có tác dụng ẩn thân Cậu chính kia phải dùng âm binh giò la tin thức Cho nên bọn chúng không thể tìm được cụ chắc Cho đến khi huyết ma chú mất tác dụng Bà cả thở vào nhẹ nhõm Tuy nhiên rất nhanh lại nhớ rằng Cậu ta có thể cài trang trà trộn trong bọn họ Cho nên lại lo lắng Ngồi nhớ cậu chính cài người vào trong chúng ta Thì tôi đã nói rồi Ngoài bà ra tôi không cho ai biết chuyện này. Rõ ràng lúc nãy thầy tuyên bố cho tất cả mọi người trong công đường nghe về hành tung của mình. Thầy có nói rõ sẽ đi tìm cậu Việt. Giờ chúng ta đi thế này há chẳng phải báo cho chúng biết hay sao? Tôi đang dùng chiêu của nó chiêu đùa nó thôi. Bà nghĩ tấm da kia xuất hiện là vì cái gì? Chẳng qua hắn cố ý vứt lại tấm da ấy nói cho chúng ta biết tao sẽ giết hết những người này đây. Chúng mày giỏi thì trốn cho nó kỹ. Bà cả tâm không hiểu ý của Thầy tây Tạng thầy liên tiếp. Thì nó đang bận chuẩn bị kế hoạch lớn. Nó đang dùng cái dọa khí đó, bà hiểu chưa? Quả thần theo suy đoán của Thầy tây Tạng, bây giờ thì chắc chắn cậu chính kia không nhắm vào cái danh sách ấy. Hắn vứt danh sách lại mục đích duy nhất là để dọa mọi người. Ai cũng nghĩ rằng hắn ta sẽ ra tay với mọi người. Vậy nhưng cái đêm thầy lập đàn đợi sẵn hắn lại không xuất hiện. Đêm qua cậu chắc tới cũng chỉ vì lý do riêng, cô chắc lo cho An Nguy con cháu của mình, vậy thì cậu chính ở đâu và làm gì? Chắc chắn hắn đang án bình bất động, chờ đợi thời cơ ra tay, hoặc cái hắn muốn nhắm tới là việc khác. Tạm thời Thế Tây Tạng chưa biết được mục đích của cậu chính án binh bất động để làm gì, thế nhưng vậy cũng có thời gian cho thầy điều tra chân tướng, tìm ra động cơ sự thật của cậu chính. Thầy lúc này nói với bà địa chủ Trong trận chiến biết người biết ta mới giành được chiến thắng Hắn biết rõ chúng ta cho nên hắn sẽ chủ quan lơ là phòng bị Còn ta lại chẳng biết gì cho nên việc cấp bách là điều cho chân tướng sự việc Chúng ta sớm tìm được lai lịch của hắn điều tra động cơ của hắn thì mới giải quyết được cuộc thảm sát này Bà cả tâm bấy giờ đã hiểu ra sự việc Bà cũng biết hắn ta hiện tại không xuống tay với thầy Nguyên mới để bà đi cùng như vậy. Bà rảnh rỗi liền hỏi thăm. Vậy thầy đã làm gì với thằng thẹo nhà tôi? Cậu ấy có con mắt âm dương, tuy nhiên chẳng một chút năng lực nào. Mấy năm trước tôi tới nhà bà nhận ra điều ấy, lại thấy có tài kiếp lớn. Tuy nhiên thì nhận thấy nó là người thẳng thắn bộc trực, rất mực trung thành, cho nên tôi đặc biệt dành tặng cho nó một chút linh lực để cho nó thoát khỏi tài kiếp. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Nó bắt buộc phải hoàn thành sức mạnh của mình coi như là trả nghiệp âm. Bà cả tâm liền sừng sốt trả nghiệp âm. Nhưng nó có làm gì đâu mà mang nghiệp âm? Là mệnh số của nó không tốt, tôi đã cải mệnh cho nó một chút. Đời lại thì nó phải tích đức cho nhiều, hành thiên độ ma mới coi như hoàn thiện, dễ dàng thoát chết. Bà hiểu như vậy là được. Bà cả án lên một tiếng, hóa ra mọi chuyện là như vậy Thằng theo của nhà bà ấy vậy lại có mắt âm dương Hơn thế nữa nó lại số yếu mệnh, chính thầy Tây Tàng đã giúp nó cải mệnh Ngày ấy thầy Tây Tàng quả thần không hề nói đùa nó việc nhà có người chết trong đảng Nó phải tới để sở linh quan tài Tuy nhiên do nó quá nhát ma, sợ bị ma hồ chết cho nên không làm theo Thầy cũng không cố ép nó vì mệnh số của thầy can thiệp quá sâu, sợ đào lộn âm dương không tốt cho nó cũng như bản thân của thầy. Sợ dĩ thầy không nói rõ nó khả năng đặc biệt cũng là vì nó quá nhát. Sợ nói ra dọa nó vỡ tim mà chết, như vậy thầy lại thành gian là hại nó. Không biết nó ở trên ấy có tìm thấy giếng mắt tiền khẩm nữa, sao tên đạo sĩ kia nhất nhất muốn nó lên thất sớn. Thầy tây Tạng nghe bà cả Tâm nhắc tới chuyện đó thì phiền lầm. Thực chất thầy phát hiện ra kẻ say đó đi không ai khác chính đã tiên phản đổ khinh sư diệt tổ A Tù. Tuy nhiên không hiểu A Tù với cậu chính kia có mối quan hệ như thế nào. Họ chỉ là tả gặp nhau thuận tay giúp đỡ hay trong đó còn có kế hoạch gì khác đặc biệt. A Tù vốn bản chất thông minh nhanh nhẹn, hắn nằm đầu biết tới đó. Rất giỏi và chăm chỉ Đáng tiếc hắn năng lực tốt lại tỷ lệ nghịch với đạo đức Mới làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo Ai nấy đều cầm giận Cứng bởi nhận đường thông báo của Thất Sơn Cho nên thầy về lọ mọ từ Tà Lơn chạy về tìm lại tên phản đồ Lấy lại pháp bảo về Thất Sơn Đồng thời trừng phận hắn Tránh để cho hắn ra ngoài làm hại người ta A tù giã tâm không nhỏ, khi hòm trên thất sơn luồn háo thắng, muốn dẫn đầu. Thầy sợ hắn vì vậy mà lún chân vào bùn sâu, theo con đường tà đạo hại mình hại người, hại cả danh tiếng của thất sơn. Thầy theo đuổi hắn từ lục tỉnh Nam Kỳ ra tận Kinh Đô Huế, nhưng rút cuồng sáu năm liền truy bắt, vẫn luôn để hắn khéo léo trốn thoát. Đôi lúc thầy còn tự hỏi khả năng của mình bây giờ, không lẽ lại thua một tên phản đồ? Nên bao năm qua thầy không tìm được hắn Sự xuất hiện của cầu chính kia cũng đặt cho thầy một dấu hỏi lớn Đã từng có thời gian thầy nghĩ tới việc cầu chính chính đã A Tù Tuy nhiên A Tù là đệ tử của thầy Pháp lực hắn bao nhiêu thầy nắm được Thổ pháp trận pháp của A Tù là do đích thân thầy dạy Chẳng có lý gì hắn ta ra tay ngoan động tới vậy Mà thầy không có nhận sang hắn Tần tới gần đây khi mà thầy sới kiểm tra lại cái giếng trồn xác của bà mẹ con Thị Xuân mới phát hiện ra trận pháp tử địa hắn cải nơi ấy. Tên đạo sĩ dụ thằng Thẻo lên Thất Sơn chính đã A Tù. Nguyên nhân nó bắt thằng thèo tìm giếng mất tiên cũng chỉ có thể là vì mục đích xưng đệ nhất thiên hạ Pháp Sư. Hắn muốn độc chiếm bí quyền pháp lực của Thất Sơn. Ngoài ra hắn còn phát hiện thằng Thẻo đừng thầy Tây Tạng đặt chú Hắn lại tưởng thầy có tâm cư khác Muốn dùng thằng thẹo làm kẻ mở trận pháp Lấy đường bảo vận trên giếng mắt tiên Xong là xương bá như hắn Thầy Tây Tạng nghĩ đến đó chỉ biết cười khổ Thầy quang minh lỗi lạc một đời Vậy mà lại bị suy nghĩ của tên phần đồ làm cho vấy bẩn Nếu quả thần thằng thẹo đi tìm giếng mắt tiên Chẳng phải sẽ trở thành người kế nghiệp chân truyền của thất sơn hay sao Mà hắn lại do được thầy Tây Tạng khai nhãn điểm chú Nói cách khác, nếu hắn dùng điều này loan tin xấu, đánh vào tâm lý thầy trò thất sơn. Chị e rằng trong thất sơn xảy ra lục đục, hắn sẽ thừa cơ ngư ông đắc lợi, ngồi xem châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Thầy Tây Tạng lúc này nói, tìm đường giếng mắt tiên để mà nói có cái lợi mà cũng có cái bất lợi. Nếu quả thần có giếng mắt tiên, thì thẳng theo thành đệ tử thất sơn. Sẽ được học pháp và chốc quỷ cứu người Tuy nhiên nó có bất lợi là nhiều bên sẽ nhầm vào nó để mà tấn công Làm cho thất sơn nhất thời mất kiểm soát Ngoài ra giếng mắt tiên tìm được tôi bắt buộc phải quay về Trên đà làng thường sẽ không có người cai quản Nhất định cầu chính kia sẽ thoải mái ra tay Không còn gì kiêng nể nữa Bà cả nghe đến đây thì toát cả mồ hôi hột Bà sợ thằng Thẹo xảy ra chuyện công xả thất sơn loạn bởi như thầy vừa nói, làng thượng không có người đấu lại quỷ. Nó đồng nghĩa với việc dân làng này sẽ chết thảm dưới tay của cậu chính. Bà Liên lắp bắp nêu ra ý kiến của mình. Quả thật nó đã tính toán rất kỹ, nó biết thầy sẽ không thể ở lại đây giúp chúng tôi, cho nên thiết kế đưa thầy rời đi. Đây là kế hoạch, một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và tốn thời gian. Vậy ra A Tù và Cầu Chính bắt tay làm đồng minh sao? Thì cũng có suy đoán như vậy. Nếu quả thần hai cái này làm đồng minh, sẽ rất đối phó. Cả hai đều tàn đập, lại phân chia nhau hành động. Chúng ta sẽ nguy khốn, bởi mình tôi không phân thân làm hai để mà đấu lại được. Phía trước xe ngựa đột nhiên dừng lại, Thầy Tây Tàng kiểm tra lại phát hiện ra, Con ngựa rõ ràng không hề có vấn đề Nhưng lại không chịu đi Bà cả tâm lo lắng cúng xuống dưới Tuy nhiên bà lại vô tình Thích chiếc hộp biến hóa dị thường Bà nhìn chầm chầm về nó Thế một làn khói xanh lam nhàn nhạt, nhạt Bay ra khỏi chiếc hộp Thầy Tây Tàng tiến tích nhặt chiếc hộp Đựng hạt huyết trú lên rủi rục Nhanh xuống xe đánh xa con ngựa ra Ngựa lúc này tự nhiên lại như Bị kích động cứ nhảy loạn lên Rồi lao về phía vách đá thất một cái xe ngựa lao xuống vực Thế Tây Tàng không ngạc nhiên Còn bà Tâm và người đánh ngựa được một phèn tróng vắng Hồn vía của hai người cũng lơ lửng trên cao Khi mà tận mắt chứng kiến Chiếc xe ngựa tự nhiên bị tai nạn Người phu xe mặt mũi tái mét Lấp bà lấp bóp rồi nói Trời đất Sao con ngựa tự nhiên nó lại nổi điên vậy chứ Nó bị gì vậy à Thế này tôi làm sao anh nói với ông chủ được đây Bà cả tâm lúc này liền động viên Xe ngựa tuy bị mất Nhưng người còn là còn của Việc này dễ giải quyết Có gì tôi đứng ra chịu trách nhiệm Giờ chú tìm cho tôi một cỗ xe khác được chứ Chú từ gấp lắm Người phụ xe liền đáp Đi bộ một đoạn nữa tới chạm xe kế tiếp bà Ba người đi bộ Họ không có nhiều thời gian để mà tính toán Huế chú ma trên tay của thầy Tây tạng bấy giờ đáp bình thường Chẳng còn một làn khói xanh lạt Chẳng còn làn khói xanh làm nhạt như trước Mà địa chủ thắc mắc Lúc nãy nó có khói xanh bốc lên rốt cuộc là có chuyện gì vậy thầy Là có nguy hiểm Nó được dùng máu của tôi Mà luyện nên Nếu như từ nguy hiểm nó sẽ có khói xanh Xem ra kẻ ra tay này Chắc chắn không lạ gì với chúng ta Bà cả tâm trần trùng lòng xuống Chẳng lẽ hắn trả trộn trong chúng ta hay sao Kẻ đó rốt cuộc là ai chứ Bỗng nhiên bà lo lắng cho an nguy của những người ở nhà, nhưng Thầy Tây Tạng lập tức chấn nan. Bà không cần phải lo, hắn chặn đường chúng ta chỉ làm như chậm chế chứ không ảnh hưởng. kẻ này chắc chắn không phải cậu chính, cậu chính ra tay sẽ không đợi chúng ta tới tận đây mới đánh. Quả nhiên một lúc sau, gió bắt đầu nổi lên trời đang yên lành lập tức nổi cơn mưa, Thầy Tây Tạng liền thở dài. Cái này có vẻ như trời ngăn cản chúng ta rồi. Xem ra gần đây có trận pháp, mà trận pháp này chính là ma trận. Ý nghĩ lóe lên trong đầu của thầy Tây Tạng. Thầy đưa tay bấm đốt rồi nhăn mày. Không lẽ của cha kia thoát được khỏi huyết ma chú rồi sao? câu nói vừa dứt, cả thân người của phu xe như là bất động. hắn rút còn rào dấu bên mình nhào tưới đậm tưới tấp về thầy Tây Tạng và bạc cả tâm. Thầy Tây Tạng lập tức đứng ra chắn lấy chức mạnh của bà cả tâm Nhưng do tuổi của thầy cao Sức khỏe không bằng tên phu xe Con dao đâm đúng cánh tay của thầy Hộp đựng hạt huyết chú bị văng ra Tên phu xe ấy vậy Bồi nhào tới toàn nhặt chiếc hộp đựng hạt huyết chú Đáng tiếc nó lại bị bà cả tâm Nguyên nguyên một cục đá đập vào đầu Máu trên đầu của hắn tú ra Rời trực tiếp vào hạt huyết chú Thầy Tây Tạng liền thở dài Hỏng rồi Hàn huyết chú mất hiệu lực Bà cả tâm chạy tới ôm lấy Chiếc hồm đựng hàn huyết chú lên Tên phu xe ấy vậy mà không hề hấn gì cả Hắn vùng con dao Đền toan đâm bặc cả tâm Thầy Tây Tàng bấy giờ Vông tay mùa thứ bột vào khuôn mặt của hắn Khiến hắn rú lên Ngã lăn ra đất đầu đớn quằn quại Rồi từ từ liệm đi Bà cả tâm nhìn thầy Tây Tàng Rồi lại nhìn sang người phu xe hỏi Hắn làm sao vậy thầy thầy tây tạng liền đáp hắn bị cụ chắc nhập đấy chuyện gì vậy á cụ chắc này quả nhiên không tầm thường trong huyết ma tâm của tôi vẫn tỉnh táo được cho đến giờ vậy chứ bây giờ phải làm sao à ông ta tỉnh rồi làm sao mà tìm được con cháu cô ấy thầy tây tạng không đáp chỉ nhếch môi cười nhưng bà đã làm lại được một việc rất có ích bà cả tâm còn đang chưa hiểu chuyện gì thầy tây tạng đã cầm tới hộp đựng hạt huyết chú lên Hắn đấy đang nhổ máu của gã phu xe Lượng máu còn nhiều Thầy lúc này liền từ từ giải thích Có lẽ do hôm qua tôi đã dùng lượng máu quá ít Cho nên thần trí của cụ Trác mới tỉnh táo lại Tuy nhiên vừa nãy bà đập trúng gã phu xe Khiến cho máu chảy vào hạt huyết chú Ngày cụ Trác lại nhập vào gã phu xe Cho nên huyết chú có tác dụng rồi Nhiều máu như vậy có sao không thầy Tại tôi lo quá cứ nhắc đến ma là sợ Nhiều máu thì của thể pháp mới lo Chứ máu của người thường không sao Giả băng bó lại cho hắn ta Rồi đưa hắn tới y quán Bà cả tâm lấy ít cây nhọn nổi bên đường Ngay cùng mấy cây cỏ hôi Rồi cầm máu cho lão phu xe Vừa ngay lúc đó xe ngựa đi tới nơi Vậy là cả nhà ba người lên chạm xe ngựa kế tiếp Rồi gửi phu xe cho y quán chữa trị Phu xe bấy giờ cũng tỉnh lại Hắn ngưng ngẩn chẳng hiểu tự nhiên Sao mình lại bị vỡ đầu Bừng tức liền quát Thầy Tây Tạng và bà địa chủ Tiếp tục chạy theo chỉ dẫn trên hạt huyết chú Tới ngày thứ ba Thì đến một trấn nhỏ Ngôi làng này bị bao phủ bởi lớp xương mù mờ Nhìn vô cùng quỷ dị Phía cổng làng hai bên Là hành bụi che lớn Mọc đan xen vào nhau Tạo thành một chiếc cẩm Phía cốt mà chỉ vào trong ngôi làng Càng tới đây thì âm khí lại càng lớn, bà cả tâm không biết âm khí, thế nhưng nhìn xung quanh bà cũng thấy nổi cả da gà. Có đứa trẻ con đều tha thần trên ngoài cầm làng cùng một bà lão, bà cả tâm tới hỏi chuyện thì bị một người phụ nữ chạy tới chặn lại. Người phụ nữ nọ liền dục, hai bà cháu đi vào nhà đi, đừng có nói chuyện với người lạ, ở đây toàn người xấu, coi chừng họ bị dụ đi ăn thịt đấy. Bà cát tâm nghe thấy người phụ nữ nọ nói như vậy Thì bất xác nín thinh Người phụ nữ nhìn bà cát tâm rồi bảo Đi đi Đừng có tới làm phiền chúng tôi Cho chúng tôi không có gì đáng xem cả Tôi chỉ muốn hỏi đường Ngoài ra thì không muốn xem gì hết Ánh mắt của người phụ nữ khắc thường nhìn bà cát tâm Rồi ngã lăn ra đất lớn rộng Có ai không cứu tôi với Sau tiếng kêu cứu ấy thì hàng chục người trong làng gậy gầm chạy ra Toàn đập chết kẻ nào dám gây náo loạn Tuy nhiên thầy Tây Tạng lại chứng mắt nhìn họ Khiến cho họ dừng tay lại Bà cả tâm lùi về sau nhẹ nhàng nói Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người Chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm đường Ngoài ra không có ý gì khác Thầy Tây Tạng quan sát một lượt những người này Toàn thân của họ bao phủ thứ chứng khí đặc quánh Biết nói chuyện với họ cũng chẳng có tác dụng liền ra hiệu cho bà cả tâm Nhanh chóng bước ra khỏi cổng tre Dần trong thôn thấy hai người lùi ra ngoài Ánh mắt bắt đầu chầm chầm nhìn ra ngoài Một người liền lên tiếng Đi đi, đừng có ở đây, có quỷ đói ăn thịt người đấy Bà cả tâm toan hỏi chuyện thì bị thấy Tây Tạng ngăn lại Thầy liền thì thầm vào tay của bà cả tâm Chúng ta đi, để một lát nữa hay quay lại Giờ họ đang bị chứng ký bảo lấy Sẽ không nghe lời của chúng ta đâu Bà cả tâm nghe vậy Lứt mắt nhìn những người dân một lượt Rồi gật đầu trèo lên xe ngựa Bà biết thầy Tạng giỏi Mọi chuyện đều có thể giải quyết Thì không vội thì bà cũng không cần vội Chiếc xe ngựa chậm chậm chạy đi Nhưng một lúc hai người xuống xe vòng Đi bộ quay trở lại Thầy tiến tới gần ngôi làng nhỏ ấy Nhìn vào trong Rõ ràng là ban ngày Nắng nơi này lại yếu hơn bình thường Xung quanh ngôi làng bao phủ Một lớp sương bù dày đặc Bà cả tâm khẽ hỏi Vậy rốt cuộc là cái gì đã Biến cho họ thành sinh như vậy hả thấy Có kẻ lập trần pháp Ở ngôi làng này Nếu tôi đoán không nhầm thì con cháu của chá kia Đang ở trong đó Tại sao họ phải làm như vậy Ngôi làng này âm u khắc thường Quá thể hả Tôi cần kiểm tra xem mất trận chỗ nào Để phá giải Nếu như không phá được Thì e là chúng ta không tiến vào trong làng được Dân làng này sẽ ăn thịt chúng ta mất Bà cả tâm nghe thầy Tây Tạng nói như vậy Thì không khỏi dùng mình Dĩ nhiên là bà không hiểu Không có việc ăn thịt người Nhưng nếu những người kia chúng mai trận Thì tâm trí sẽ bị âm hồn chi phối Nó sai khiến họ làm gì Át họ sẽ làm như vậy Kể cả là giết người Bản thân của bà từng bị ma ám cho nên bà hiểu rõ chuyện ấy Hai người đi một vòng lớn quanh ngôi làng Thầy Tây Tàng phát triển các cách mấy trục thước Họ sẽ treo một cái quần lộn ngược Rồi buồng trên đó một khúc sáo Thầy lúc này liền dặn Bà đứng ở ngoài này đừng có bước qua cái vạch tôi vừa kẻ kia Tôi sẽ tiến lại gần vào hàng rào xem sao Họ sẽ lập trần không đơn giản một chút nào Không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tinh bạc Thầy Tây Tàng dặn dò xong Thì điện chậm rãi tiến về phía hàng rào Cách đó vài bước chân Các bộn cây tre thẳng tắp cắm ngược xuống đất Phía trên còn có một chiếc quần Của phụ nữ treo ngược lên trên Cùng với một khúc xào Đầu của thầy bắt đầu ong ong Những âm thanh lạ Chỉ cần thầy bước tới gần hàng sào, Thì đầu óc sẽ bị tróng vắng Bên tài luôn có một âm thanh déo sắt Khiến cho thầy bất xác rơi vào trạng thái mơ hồ. Thầy đứng chứng tại chỗ không bước tiếp cũng không quay lại. Đợi một lúc bà cả tâm thấy thầy Tây Tạng vẫn còn đứng yên thì bất giác lo lắng. Bà muốn tiến lên nhưng lại sợ bước qua vạch kẻ sẽ làm ảnh hưởng tới thầy. Bà vốn là một người trần mắt thịt, chẳng có khả năng nhìn thấu âm dương. Bà làm sao biết được với trước mình có những thứ gì, có nguy hiểm hay không. Ngoài ra bà sợ mình tiến tới trở lại thành chứng ngại vật, vững tay vững chân của thầy. Vậy nên bà chọn đứng yên một chỗ để tiếp tục chờ đợi. Thêm một lúc khá lâu, đôi chân của bà Tâm bắt đầu tê mỏi. Bà nhìn chầm chầm về thầy Tây Tạng phía trước. Nguyên một thân người cao gầy vẫn đứng yên bất động Gió thổi nhẹ bà cả Tâm thiếp buồn ngủ, bà cố gắng càng mắt ra nhìn. Nhưng không hiểu sao đôi mắt cứ nặng chĩu. Hai mí mắt muốn dán chặn lại với nhau. Lúc cơ thể của bà ngá xuống là lúc thầy Tây Tàng quay lại. Thầy lấy một ít nước chấm lên chán của bà Tâm rồi gọi. Bà địa chú tỉnh dậy đi. Bà mà không dậy là không vào làng được đâu. Bà cả Tâm bấy giờ khé mở mắt. Mặc dù vẫn buồn ngủ nhưng ý thức thôi thúc bà phải tỉnh lại. Trước giờ tí đêm nay bà với thầy Tây Tàng nhất định tìm được thằng Việt. Bà nhanh chóng ngồi dậy phùi bụi trên quần áo rửa hỏi Bây giờ phải làm sao để vào làng hạt thấy? Dạng pháp này dùng cực âm để lập Tôi vào không được nhưng bà lại khác Giờ cầm nước tiểu của bà dội ngược lại cái chọc tre Treo cái quần kia từ khắc mặt nó sẽ mở Chúng ta sẽ tiến vào trong nàng được thuận lợi Bà cả ánh ngại nhìn xung quanh Tự dưng không thấy bà phải lấy nước tiểu Bà thấy phía xa có bụi chuối sen lẫn bụi khoai cho nên mới tới đó dùng lá khoai cố gắng hứng lấy một ít nước tiểu rồi chậm rãi tiến tới bên cây cọc đổ vào nó lúc nước tiểu rội lên cây cọc bà cà tâm tình táo lạ thường thấy tây tàng mỉm cười được rồi đấy trận này dài không mất công may mà có bạn đi cầm trên để tôi đi một mình mà xin nước tiểu của phụ nữ chắc người ta gô cổ tôi nộp cho quan cũng nên thấy tây tàng bây giờ khoan thai bước tới không còn âm thanh ong ong nhảy trong đầu thầy liền kéo hàng rào ra chui vào bên trong và cả tâm cũng lập tức đi theo hai người đi vào bên trong làng nhưng bây giờ người dân không còn kỳ thị họ như bàn nãy nữa và cả tâm lúc này lấy làm lạ liền hỏi thầy tây tạng sao giờ này họ không hung dữ như bàn nãy nữa vậy thầy bởi họ xác nhận chúng ta là người trong làng sao cơ Họ không nhận ra tôi với thầy là người lạ Bởi làng này đã bị trận pháp khống chế Cho nên người ta mới như vậy Nếu phát giải trận pháp xong Họ sẽ trở lại bình thường Và cả ngạc nhiên như vậy Chẳng phải có kẻ cố tình dùng trận pháp khống chế Người dân trong làng này hay sao Tôi tin kẻ này là người chúng ta cần tìm Trận pháp này cũng không phải tự nhiên mà có Lão thầy chắc kia đã nhúng tay vào thao túng thần trí của họ Cho nên mới thành ra như vậy Bà cả biết cậu chắc là thầy Pháp Nhưng cậu xưa nay đi cúng bái chữa ma Thì cả làng đều biết Có điều đến cháu cậu cũng biết pháp thuật Thì khiến cho bà mở mang tầm mắt Hai người đi xung quanh làng Bà cả tâm lại đưa con cháu Bà cả tâm lại thấy đứa trẻ con ban sáng Bà liền với tay nhuận miệng cười Chạy lại bên bà cả Bà đưa cho nó cái bánh rồi lại hỏi thăm Ở trong làng này ai to nhất Thằng bé còn không biết nói chuyện, chỉ cười cười rồi chỉ tay về một hướng con đường. Bà cả hiểu nó muốn bà đi theo. Hai người nhanh chóng bước theo đứa trẻ con, một lúc thì đã tới ngôi nhà nơi cuối xóm. Ngôi nhà đó khá nhỏ, tuy nhiên chiếc cửa chẳng dày rắn bùa kèm với lại nhiều tu vải đỏ. Bà cả tâm và thầy Tây tạng cảm ơn đứa bé, bà còn cho nó một đồng tiền sáu phân. Nó lắc đầu xuôi tay không nhận Rồi chạy ngay đi sau đó Bà cả tâm và thầy Tây Tàng Không ngần ngại bước vào ngôi nhà Còn đúng như dự đoán Chủ nhà chính là bố con thằng Việt Cậu nam nhìn thấy bà cả Tâm thì sốc Hắn đứng yên như tượng Miệng không thốt thành lời Thằng Việt về tới cười nhìn thấy người tới Cũng không khỏi kinh ngạc Nó lên tiếng trước Ai như bà địa chủ tâm Sao bà lại tới tận đây bà cả tâm quay lưng nhìn thằng Việt thì mỉm cười đáp chào cậu chúng tôi tìm hai bố con cậu quả là tốn không ít công sức sau hai người lại chạy tới tận đây nó trao mày không trả lời rồi bước vào bên trong nhà ra dáng chủ nhân bà cả tâm cũng không ngần ngại bước vào trong gian phòng chính kéo chiếc ghế mời thế tỷ tạng ngồi rồi bà cũng chuyển sang chiếc ghế bên cạnh mọi người sao rồi tới đây sống sáu năm trời chắc vẫn ổn cả chứ Cậu Nam bấy giờ mới định thần trở lại Cậu phát nước mời khách quân mặt luôn mang theo nét sầu não Thầy Tây Tàng mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt Tuy tuổi trung niên nhưng tóc đã sớm bạc hết mấy phần Khuôn mặt người này có lớp sương mù bao phủ Viện thấy thầy Tây Tàng nhìn chầm chầm về bố Tỏ vẻ không hài lòng liền lên tiếng hỏi Rất cuồng hai người đến đây là có việc gì? Bà cả tâm không ngần ngại mà đáp chẳng giấu gì hai người chúng tôi lặn lội đường xa xa xôi tới đây đúng là có việc quan trọng liên quan tới cụ trác nhà mình việt lập tức đáp ông nội từ cúng cho nhà bà địa chủ xong thì đêm mấy đã chết vội vàng khổ thân đầm không dừng bị vạ sát thân như vậy mộ của ông tôi còn trôn ngoài dìa núi bà có thì tới đó sẽ thấy sao lại chạy tới tận đây tôi nhớ nhà tôi đâu có nợ nần gì nhà bà chứ Thầy Tây Tạng lúc này ngắt ngang lời cổ Việt Chúng tôi đến đây có việc quan trọng muốn hỏi thăm về xác cụ Thế nhưng mà liên quan đến sống chết của người dân làng thượng Mong hai người có thể giúp đỡ Cậu Nam liền sừng sốt Cái gì à? thế nói vậy là có ý gì? Sao chúng tôi lại liên quan đến sống chết của làng thượng? Việt nhích mép Chúng tôi đã sớm chuyển đi Làm gì có liên quan đến làng thượng nữa mà các người hỏi Gần đây trong làng liên tục có người chết Có những gia đình chết sạch chẳng còn ai Ngay cả bà địa chủ cũng không ngoại lệ Cô Lý Trường cũng mới mất hai đứa cháu gái Tất cả bọn họ đều chết rất bí ẩn Thằng Việt lúc này liền cáo nhận cả lên Họ chết thì liên quan gì đến chúng tôi Không lẽ mấy người nghi ngờ chúng tôi sao hả Bà cả tâm lên tiếng Việt Cậu đừng kích động Chúng tôi chỉ muốn biết những chuyện xảy ra trước kia Để cùng tìm ra động cơ của hung thủ Sự việc này liên quan đến nhiều người Hung thủ được xác định là cậu chính Cái tên cậu chính này Hai người từng nghe qua chứ? Cả hai bố con cậu nam Quay mặt nhìn nhau Thằng viện lên tiếng Chưa tôi không biết cậu chính nào cả Mời bà về cho Thầy Tây Tạng điện hỏi Vậy chắc hai người biết đồng quỷ chứ Vẫn nghe thầy Tây Tạng hỏi Khuôn mặt của hai bố con cậu nam liền lập tức biến đổi Khuôn mặt họ hơi tái đi Ánh mắt cùng thâm sâu mấy phần Tuy nhiên rất nhanh sau đó Họ đều khôi phục lại trạng thái ban đầu Thầy Tây Tàng rất nhanh liền phát hiện ra sự thay đổi Mặc dù rất nhỏ ấy Thầy chắc chắn hai cha con nhà cậu nam này biết đồng quỷ Thầy không ngần ngại nói thẳng vào vấn đề Đồng quỷ vốn là cô Lan Em của bà địa chủ đây Được cậu chính kia lợi dụng oán hận mà luyện thành Sau năm trước đích thần tôi đã lập trận tiêu diệt đồng quỷ Nhưng lại xảy ra sai sót khiến đồng quỷ tái sinh Nó đã bắt linh hồn bảy cô gái đồng trinh Lấy đi quả tim của họ để trồng tim đồng quỷ Ngay đến đây cậu Nam bắt đầu nổi cái ốc khắp người Thằng viên lướt mắt nhìn thay đổi của bố Nó liền mạnh miệng Sau năm trước ông đã tìm được đồng quỷ và tiêu diệt nó Thì tôi nghĩ bây giờ cũng nên tìm nó để tiêu diệt Tại sao ông chạy tới tận đây để làm phiền chúng tôi? Sợ dĩ chúng tôi đến đây chỉ muốn hỏi thăm về kẻ luyện đồng quỷ ấy. Chúng tôi muốn tìm động cơ của hắn. Từ đó mới xử lý dứt điểm. Nếu chỉ tiêu diệt đồng quỷ thì hắn lại tiếp tục luyện ra đồng quỷ khác đi hại người. Chẳng phải ông mới nói người luyện là cầu chính sao? Ông hãy đi bắt cầu chính đã được. Chúng tôi không biết tung tích của cậu chính. Thằng Việt nghe thầy Tây Tạng nói câu đó thì liền bật cười khinh khách, nó khinh bị đáp. Ông Tài giỏi là vậy mà lại kêu là không biết, vậy thì chúng tôi làm sao biết? Khẩu khí của thằng Việt khiến thầy Tây Tạng cũng khá giật mình. Thầy lướt mắt nhìn sang phía cậu Nam rồi lại nhìn sang nó. Cảm giác như tận trong đáy mắt của nó có một tia âm khí, tuy nhiên nó chỉ thoảng qua, chẳng rõ ràng. Thầy đưa ngón tay lên bấm bấm mấy cái Khuôn mặt của thầy cũng thoáng biến sắc Tuy nhiên rất nhanh thầy lấy lại bình tĩnh Thầy liền nhắc nhở bà cả tâm Coi như hôm nay chúng ta đến đây uống viết cầm sức Tuy nhiên cái nhà này cũng không yên ổn chút nào Chúng ta đi thôi Thằng viên nghe thấy vậy thì liền tức giận quá Ông nói gì thế Ông tự ý xông vào trong làng Còn đến nhà tôi nói nhăng nói cuội Thầy Tây không đáp lời nói Chỉ gật đầu chào cậu Nam rồi đứng dậy Đi thôi Nếu đêm nay nhà này mà yên ổn Thì tôi chẳng phải thất sơn hậu nhân Ông nói xong Thì ông Dung rời đi trước ánh mắt Của bà cả Tâm lẫn bố con của thằng Việt Bà Cà Tâm lập tức đứng dậy Chạy theo Thầy Tây Tạng Bà nghi ngờ hỏi Thầy vừa nói vậy là ý gì Bà không thấy cậu Việt kia rất lạ sao Đúng là 6 năm không gặp Tôi thấy nó trưởng thành Bà nói có vẻ ngông cuồng hơn trước Nó mang theo âm khí Thầy Tây Tạng bỏ lại một câu Khiến cho bà tâm chết xứng người Bà không dám tin vào chuyện mình vừa nghe được Cho nên mới đi cùng hàng Với Thầy Tây Tạng hỏi lại một lần Nó mang âm khí nghĩa là gì vậy thầy Thầy nói làm tôi càng lúc càng lo Thầy Tây Tạng chỉ kém mỉm cười Thầy chỉ tay một cái phía trước cửa Nhà thằng Việt rồi hỏi Bà nhìn thấy cái cây kia không Bà cả tâm dĩ nhiên là nhìn thấy cái cây đó, tuy nhiên bà không biết cái cây này có điều gì đặc biệt. Thầy Tây Tạng nói rất khẽ. Đêm nay cây này sẽ ăn thịt người, bà có tin không hả? Bà cả tâm nhìn khuôn mặt của thầy Tây Tạng không giống như nói đùa. Tuy nhiên thầy nói với bà ấy một cái ăn thịt người, thì làm sao bà dám tin? Thầy nhắc lại bà đừng nhìn cái cây đó kẹo rứt họa vào thân. Bà cả không hiểu ý thầy liền lấy một lá bùa trong túi đưa cho bà. Bà giữ lấy đi, có khi lát nữa bà phải dùng tới nó đấy. Bà cả tâm biết thầy Tây Tạng luôn cẩn thận, chu đáo trong mọi tình huống. Bà liền nhận ra lá bùa cẩn thận bỏ vào trong túi áo. Bà vẫn chưa hiểu lý do tại sao. Thầy lại không dò hỏi chuyện của cụ trác mà lại tức tốc muốn rời đi như vậy. Không lẽ chuyến đi ba ngày này uổng công rồi ư? Nhìn lại vẻ mặt đầy những nghi ngờ của bà cả tâm thầy liền nói Bà yên tâm đi, đêm nay họ sẽ tới tìm chúng ta Lúc ấy muốn hỏi gì thang hồ mà hỏi Bà cả tâm không hỏi thêm bởi bà biết thầy Tây Tạng dự việc như thần Chắc chắn đêm nay làng này sẽ có biến cổ Trăng tới giờ tí sẽ tỉnh táo trở lại Vậy thì có khả năng thằng Việt sẽ tìm tới họ trước giờ tí Hai người ra khỏi làng đứng bên gốc cây đai nhìn về ngôi làng, thấy Tây Tàng không khỏi thán phục. Cô Trăng có thể tìm một nơi như thế này sắp xếp cho con cháu tránh nạn, quả nhiên là tâm tư không hề đơn giản chút nào. Là khi chết cô ấy vẫn hiện hồn về giúp họ hả thấy? khầm việc này được sắp xếp từ lúc cô cha còn sống. Thằng Việt kể cả có khả năng âm dương nhưng nó không được học hành, tập luyện cũng không bày trận pháp tốt như vậy. Trận cực âm này phải như người cụ chắc mới nghĩ ra được. Thế chẳng phải là cụ chắc ấy biết chuyện xảy ra với mình, cho nên ngay từ khi còn sống đắp bầy trận dọn đường, lui cho con cháu. Vậy chẳng hóa ra cụ chắc là người rất giỏi. đi đối phó với người giỏi lại âm hiểm như thế này không dễ dàng gì. Giờ chúng ta đi ăn, chờ tối nay khi bên kia hành động chúng ta sẽ chặn. Đêm nay kiểu gì cũng biết bí mật của cụ trác Hai người rời đi ăn uống no bụng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu với cụ chác và làng cực âm. Tối ấy trong đảng yên ắng đến cực lạ, thấy Tây Tạng và bà cả Tâm vẫn ngồi trên xe ngựa, ngay chỗ gốc đa đầu làng để chờ đợi.